quý vị và các bạn thân mến, vậy là chị Cố đã hoàn thành xong chuyến đi ở Đại Long Sơn và trở về. Đồng thời là chị Cố cũng có rất là nhiều thu hoạch. Lần này trở về thì cuộc sống của chị Cố sẽ tiếp tục ra sao, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên giúp a tũ đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 22 của nữ quỷ pháp sư Con quỷ nước số 2 lẩm bẩm lầu bầu nói Này, hình như là đại vương Đúng trong hồn lễ đã bị ăn nó Cô gái kia rất lợi hại Chỉ đập có hai cái Đại vương không còn sức để phản kháng Nghe nói cô gái Há một cái miệng như cái chậu máu Chỉ một cái thôi Đã có thể cắn đứt luôn cánh tay của người ta Còn Có 10 ngón tay màu đen vừa dài vừa nhọn Móng vuốt rũi ra Đâm sâu vào đầu Mọi não của người già đó à, lợi hại như vậy sao Nếu vậy như chúng ta mà gặp Thì không khéo là hồn phi vách tán đó. Tao đã từng nghe Có một con quỷ khác đã nói Đại vương Từ 8, 9, 10 năm trước Đã đến Đại Long Sơn Ít nhất cũng phải có hơn trăm năm tu hành Cực kỳ lợi hại. Không ngờ bây giờ mà vẫn bị bắt Bán lên năm 50 tệ Ây, đại vương thật là đáng thương Có điều Muốn trách thì cũng phải trách chính Đại Vương tự làm tự chịu. Trước kia kết hôn vẫn là người lấy ma, ma lấy ma. Tốt xấu gì cũng đều là ma là quỷ với nhau. Có ai nói gì đâu. Nghe nói lần này, Đại Vương bắt mấy nhân loại. Ép người ta cùng kết hôn. Như vậy là không đúng rồi. Như thế là gặp báo ứng rồi. Thì ai bảo là Đại Vương gặp phải chị gái buôn quỷ chứ. Có điều chị gái đó cũng thật đáng sợ. Sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận nghe chưa? Bầy ma ra thử người ra một lát. Nó nghi hoặc xoắn xoắn mái tóc dài màu xanh của mình. Nghĩ động tác bán quỷ lấy 50 tệ này làm sao lại thấy quen thế? Huống chi còn nói đến. Cô gái tóc dài kia buôn quỷ. Không lẽ chính là chị cố đang làm chủ của hắn? Ma ra lúc này muốn khóc. Nếu ngay cả Trang Đại Vương Cũng không làm gì được chị cố Vậy thì nó làm gì còn đường sống Không được, nhất định nó phải nghĩ cách ấy các anh ơi, các anh Các anh đang ở gần cửa biển Đi ra giúp em bắt một chút bào ngư hải sâm Bề bề gì gì đó Ây, Có bao nhiêu Em lấy bấy nhiêu Ây, Nếu không Con ma tiếp theo bị bán Chính là em trai bé nhỏ của các anh đâu Con ma da số 2 Số 3 trợn mắt Hai con ma da này cảm giác Như chính mình cũng sắp sở Trở thành quỷ buôn hải sản Tôm hùm phải đi bắt hộ So biển Hàu nọ kia cũng phải đi bắt hộ Thậm chí kể cả cua biển Alaska Cũng phải đi bắt hộ Bây giờ đến cả bào ngư tôm tít cũng phải đi bắt hộ. Khẩu vị của chị Cố càng lúc càng lớn. Ở bên kia, bọn trường đạo trưởng cũng rất bận rộn. Quỷ vương lấy vợ, không ít ma quỷ đều tụ tập đến thành phố D, dẫn đến thành phố D xảy ra những sự kiện thần quái. Ngay cả bên phía cảnh sát cũng phải nhận nhiều vụ án hơn. Họ tự nhiên không có rảnh rỗi. Việc đi tới thành phố D để ship lợn, vì sợ người khác chậm trễ Bọn họ Sẽ tiếp cận với khí chất đặc biệt của cố đại sư Cho nên ông đành phải đích thân tự đi vậy Buổi sáng Đi thì giữa trưa đã quay về Buổi chiều còn phải đến điều tra một vụ án khác Ở trong Một nhà xảy ra chuyện Bọn họ nói buổi tối Thường xuyên thấy trong nhà có tiếng người đi lại Tưởng là có trộm Sau khi báo án với cảnh sát Nhìn xem Ở trong phòng căn bản đâu có người Sự tình quỷ dị như vậy Thì tự nhiên phải đi tìm pháp sư Trương đạo trưởng vừa xem qua thì biết, tên trộm kia chính là đứa con trai, đã chết vì ung thư của vợ chồng bọn họ. Cuối cùng, hai người một quỷ khóc lóc bù lưu bù loa, gặp mặt nhau lần cuối. Ông liền cúng bái, sau đó hành lễ đưa con quỷ này đi. Bận việc cả ngày đến buổi tối khi trở về. Cơ quan đặc vụ của thành phố, liền thấy phần lớn người trong cơ quan đều không có mặt. Hỏi một thực tập sinh, sau đó mới biết là có chuyện lớn. Trong lòng của ông hẫng một cái, nhanh chóng đi đến đàn tràng, biết được là quỷ vương đã chạy. Hiện giờ, lực lượng chủ yếu của cơ quan đặc biệt đều tập trung ở đây. Lý Bộ trưởng nổi giận đùng đùng. tên họ trang kia đã bị giàn vặt thay thảm đến như vậy. Vẫn là cố đại sư người ta bắt lấy đưa vào tay của các cậu vậy mà còn để cho nó chạy mất. Ngày hôm qua chúng ta vừa mới ổn thỏa đem quỷ vương đưa cho các cậu Hiện tại các cậu lại để cho tên họ trang chạy Chạy mất là chạy mất thế nào Đã đến nước này thì cũng không ai dám giải thích gì nữa Dù sao chuyện này Cũng là sai lầm của bọn họ Hiện tại cũng không còn gì để nói Trường đạo trưởng hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lúc này ông mới biết Quỷ vương kia không biết là dùng cách nào Khi bọn họ đang làm phép Chuẩn bị đưa hắn xuống địa giới cầm tù Thì hắn đột nhiên tránh thoát khỏi Chuỗi kim tiền Đột ngột từ dưới đất trồm dậy chạy ra ngoài, trong ngay mắt đã biến mất, chỉ để lại một chuỗi tiền đồng rơi tả tơi. Trường đạo trưởng không dám tin. Điều này làm sao có thể? đàn tràng của chúng ta có nhiều cấm chế như vậy. Ma quỷ bình thường cho dù đi vào còn không gian nổi, họ trang làm sao có thể thoát ra được? Triệu đạo trưởng nói, việc này chúng ta cũng không biết. Ta nghi ngờ trên người hắn có pháp khi lợi hại. Nếu không làm sao có thể trốn trong tình hình đó được. Vậy bây giờ phải làm sao? Quỷ vương này vừa chạy. Muốn bắt hắn lại đã khó lại càng khó. Chúng ta còn đắc tội hắn như vậy. Khẳng định là sẽ quay lại báo thù. Đến lúc đó nếu như hắn triệu tập bách quỷ gây loạn nhân gian. Thì thê thảm rồi. Đúng rồi. Đám quỷ nô cũng chạy trốn chứ. <cười> Để tranh phải chuyện. Chúng tôi đã đưa tất cả quỷ nô đi rồi. Vậy thì tốt. Chuyện này xem ra rắc rối to, tên họ trang kia bị bọn họ hành cho thê thảm như vậy. Hắn mà chạy được, chỉ sợ tất cả sẽ gặp đại nạn. Có khả năng, hắn sẽ còn đi tìm cố đại sư để báo thù. Trường đạo trưởng nhanh chóng gọi điện thoại cho cố đại sư, nói cô cho cô tin xấu. Alo, cố đại sư à? à? Cố đại sư tôi đây, tôi đây. Ai, tên họ trường kia chạy mất rồi. Thời gian này, cô cẩn thận đề phòng một chút. Chúng tôi sợ rằng hắn sẽ đến để tìm báo thủ cô đó. Chị cố lúc này không nghĩ tới, tên họ Trang lại vẫn có thể bỏ chạy. Đột nhiên nhớ tới, hình như cô cũng đã từng ăn một con tiểu quỷ, rất giỏi chạy trốn. Lúc đó cô mới tỉnh ngủ, bụng đói muốn chết, đang lượn lờ khắp núi tìm đồ ăn. Vừa lúc ngay ở trên đỉnh núi, ngửi được mùi khá thơm. Cô nhận định đó là đồ có thể ăn được. Không ngờ rằng con tiểu quỷ đó rào hoạt, mồm mép liên miên. Đến cuối cùng nó cũng bỏ chạy. Không hiểu nó làm sao có thể chạy thoát khỏi tay cô. Cô còn chưa ăn vui mà. Cố phi âm đáp. Được rồi, tôi cũng đang không có chuyện gì. Dù sao, hắn sẽ không làm gì được tôi đâu. Các người cứ cẩn thận một chút đó. Không lại rơi vào bẫy của hắn. Bọn trương đào trưởng trợn mắt. Thôi thì tài nghệ không bằng người, cho nên cũng chẳng dám nói gì. Chờ xong việc ở thành phố Đê. Trương Đạo Trưởng nhớ tới ánh mắt của Cố Đại Sư. Ông rút cục, một lần nữa hẹn Cát Hồng ra gặp mặt. Gần đây, việc làm ăn của Cát Hồng không có náo nhiệt như trước, bởi vì sự việc quỷ mặt người. Người trên máy bay cũng không ít, còn có mấy người rất có danh vọng. Tuy rằng đã đồng ý không tiết lộ chuyện quỷ mặt người, nhưng đối với bên ngoài, người ta nói Cát Hồng chẳng ra gì. Nhiều người bảo, tự nhiên Cát Hồng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng chỉ biết là Cát Hồng thật ra. Cũng không có lợi hại như thiên hạ vẫn đồn. Cát Hồng nhận được điện thoại. Của Lão Trương. À, hiếm có. Ông lại tìm ta có việc sao. Trương Đạo Trưởng không có tâm tư. Nói nhiều lòng vòng. Ông đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước. Thời gian quỷ mặt người cướp máy bay. Ông còn nhớ chứ. Cát Hồng biến sắc. Chuyện này ông ta đương nhiên là nhớ. Bởi vì lúc trước. Căn bản là ông ta có làm được cái tích sự gì đâu, cho nên tiếng tâm vô dụng của ông ta cũng truyền ra ngoài. Gần đây người tới tìm ông ta đã vãn đi, kiếm tiền tự nhiên cũng ít đi. Ê, sao vậy? Có việc gì? trương Đạo trưởng nói. Lúc trước, ông đã hồn mê, cố đại sư đã thực sự cứu ông. Hẳn là ông vẫn nhớ chứ, ông là người tu hành, phải biết đến nhiều hơn so với người bình thường. Cũng biết quy củ ở trong nghề. Đừng làm những chuyện thẹn với lòng mình. Miễn cho hại người hại mình. Ông hại chính mình thì không sao đâu. Tôi cũng chẳng quản. Nhưng hại người thì không được. Cát Hồng suy nghĩ xong nói. Có phải là cố đại sư xảy ra chuyện không? Lúc trước khi các người sắp chết. Là cố đại sư đã cứu ông. Ông nhận ân tình của cô ấy thì phải biết cảm ơn. Chuyện của sư Thúc. Ông hẳn là phải nhớ rõ. Cả nhà sư thúc đã chịu khổ như thế nào chẳng lẽ ông quên sao? Nỗi khổ, ngũ tệ tam khuyết đáng sợ như thế nào tận mắt ông đã nhìn thấy. Cố đại sư bây giờ đang gặp khó khăn. Tôi hy vọng ông không làm ra những chuyện vong ẩn phụ nghĩa. À, ông nói tôi hiểu. Nhưng tôi cũng đâu có xấu xa như những gì ông nghĩ. Tôi chỉ là mượn vận thôi. Mượn chút vận cũng đâu có chết. Nhiều lắm cũng chỉ là sống thê thảm một chút. Hay. Ai mà không muốn sống an lành chứ. Ông nếu như muốn sống thả một chút Ông còn cần phải làm cái chuyện tán tận lương tâm này Kiếm tiền hay sao Cát Hồng với Cát Hồng Tôi khuyên ông đó ác giả ác báo Nếu như bị tôi bắt được tôi không thả đâu Cát Hồng đương nhiên hiểu Ông ta quả thật là không muốn sống trong khổ cực Khốn cùng thất vọng Đi đến đâu cũng phải nhìn sắc mặt người khác Sống như vậy thì là còn ý nghĩa gì Ây được rồi tôi lấy danh nghĩa Cố đại sư quyên góp một khoản từ thiện Coi như cũng đã trả được ân tình. Hay, không biết là một cái mạng của ông đáng giá bao nhiêu? Cát Hồng im lặng. Được, để tôi chờ xem. Cát Hồng vẫn lại im lặng. Cát Hồng vốn tính toán, quyên lấy 100 vạn, coi như là tận tình tận nghĩa. Nhưng bị trường đạo trưởng ép như vậy, ông ta khẳng định không chỉ quyên góp được 100 vạn. Mấy năm nay, ông ta đi xem bói cải, cải vận, kiếm được không ít tiền. Chỉ cần nhìn vào việc ông ta ở kinh đô có một tòa biệt thự, lên biết được. Bình thường khách hàng của ông ta toàn là những người quyền quý. Ông ta nhị đau lòng nói. năm 500 vạn, nhiều nhất là 500 vạn, còn hơn nữa tôi không có. Hey, cái 500, được, đúng. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là cát 500, coi như ta nhị thấu ta ngươi rồi. Cái gì mà cát 500, cát hồng quyên góp 500 vạn. Cũng đau lòng muốn chết Ông ta nghĩ đến việc Vị khách hàng mới làm thương nhân kia Đến cầu xin ông ta để mượn vận Là do người này đưa ít Cho nên ông ta vẫn chưa đáp ứng Nhưng nghĩ tới gần đây Việc làm ăn không tốt lắm Suy nghĩ sau đó dứt khoát đồng ý Quỷ vương họ trang vừa chạy Trực tiếp chạy ra khỏi thành phố đê Thành phố đê kinh khủng như vậy Hắn cũng không dám quay về Sau này có rủ đi Dù có đi ngang qua thì cũng phải đi đường vòng May mắn hắn còn có bùa bảo mệnh Nếu không thì thật thê thảm Đợi đó Hắn mà khôi phục lại được nguyên khí Nhất định phải dạy dỗ cô gái tóc dài kia một trận thôi bỏ đi Hắn vẫn là phải nên sống cho tốt đã Thù hận gì đó Làm sao quan trọng bằng cái mạng của mình Đại trượng phu co được giãn được Hắn sống trăm năm qua cũng không có uổng phí Này Nhìn xem, là ai đây? <cười> Giọng nói của một người phụ nữ từ một bên truyền đến. Họ trang ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là oánh oánh, vợ trước của hắn. Hiện giờ cô ta vẫn mặc một thân váy đỏ, ngồi ở trên người một con sói, cười nói. Anh xem đi, tôi biết ngay người nhát gan như anh. Pháp bảo bảo mệnh rất nhiều, nhất định có thể trốn thoát. <cười> Chẳng phải bị tôi đoán trúng rồi sao Họ chàng muốn giữ vững hình tượng đẹp trai của hắn Nhưng lúc này đạo hạnh còn chưa khôi phục Ngay cả tay còn chưa mọc ra Cổ và thân thể chỉ dựa vào một khối thịt Mà nối liền Thoạt nhìn không đẹp trai một chút nào Hắn bất đắc dĩ Oanh oanh Ta biết là em còn nhớ ta Không nỡ nhìn ta chết mà Oanh oanh cười hì hì Thôi đi Ta chỉ là muốn đến xem Anh vì tình yêu thật sự của mình mà trả giá thế nào Chân ái của anh có cảm động đến mức đứt mắt dàn dụa hay không Có vì anh mà cầu xin đám đạo sĩ nhân loại Để họ thanh toàn cho anh không Ấy oánh nghi à Chân ái thì không cần báo đáp Ta không quan tâm cậu ấy đối xử với ta như thế nào <cười> Thôi đi Em có thai rồi đó ê oanh oanh em xem hiện tại tôi yếu ớt như vậy em em có thể giữ tôi một thời gian được không nuôi tôi cái việc có thai gì gì đó thì thôi bỏ đi chúng ta không đùa đâu tương lai tôi nhất định sẽ báo đáp tình ý của em dù sao người có thể ở bên tôi khi rủi ro cũng chỉ có một mình em mà đúng vậy đó cũng chỉ có tôi muốn đến để xem chuyện cười của anh Anh đi tìm chân ái của anh đi Tôi tin rằng là hắn sẽ đồng ý Để nuôi anh đó Phải rồi Tôi cũng sắp kết hôn đó Chồng mới của tôi là người rất tốt Rất nghe lời tôi Tôi thích cái gì thì cho tôi cái đó Tôi nói cái gì là làm cái đó Chúng tôi cực kỳ ân ái Anh nhận được thiệp mời nhớ tới tham gia hôn lễ đó Đúng rồi Quá ít thì đừng có đến Tên họ trang liên tục gặp đả kích lúc này khuôn mặt vốn dĩ rối rắm nhìn lại càng thêm rối hắn chỉ thiếu chút nữa là không ngẩng mặt lên trời mà gào khóc biểu đạt tâm tình buồn bực của mình oánh oánh yêu kiều cười một tiếng rồi rời đi tên họ trang ở trong núi tùy tiện tìm một cái sơn động trốn mười ngày thân thể cuối cùng khôi phục lại bảy tám phần lại đẹp trai như trước lúc này hắn lại nghĩ tới chân ái hiện tại hắn thật chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp và dễ thương giống như là nhất chu vậy tuy rằng nói người và quỷ không giống nhau thế nhưng dù sao quỷ thì cũng phải có ước mơ của quỷ chứ kẻ mà chân ái đặt lên đầu như hắn mỗi một ngày đều dựa vào tình yêu mà sống chỉ bằng quả thực là đi tìm cậu ta chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi cũng thỏa mãn từ ngày gặp quỷ thiệu nhất chu và hạ giao đi tìm trương đạo trưởng mua mười bảy, mười cái bùa bình an về ở trên người đeo một ít trong túi đút vài cái tóm lại lúc nào cũng xác định là bên người có bùa quả thực so với thẩm việt còn khoa trương hơn bọn họ vốn định mua từ cố đại sư dù sao cố đại sư bản lĩnh cao cường như vậy bùa chú khẳng định cũng rất lợi hại ai ngờ cố đại sư căn bản là không bán mấy thứ đó chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn một chút mua hàng thứ phẩm nhất là sau khi nghe tin Quỷ vương họ trang đã chạy thoát Thiệu nhất Chu hận không thể mời Cố đại sư làm vệ sĩ của hắn Nếu không thì một mình hắn còn không dám ngủ Hắn đã thêm bạn trên WeChat Bọn họ sau khi trở về Còn đặc biệt gửi cho cố đại sư Một hồng bao 99.000 tệ Đương nhiên cuối cùng về tay của cố đại sư Cũng chẳng còn lại được bao nhiêu Nhưng tốt xấu gì Cũng đủ để cho cô chạy đợt quảng cáo thứ hai. Cũng sắp tới sang năm mới Người được nghỉ đều đã nghỉ, ông chủ còn đặc biệt phát quà Tết. Mỗi một người đều có một túi quà Tết to, mặt khác còn phát thêm một tháng tiền lương, khiến cho cố phi âm làm việc càng cố gắng, chỉ sợ là khách hàng sẽ chịu thua thiệt. Buổi tối khi tan làm về nhà, cô còn đến bờ sông ngó nghiêng, con mà già trôi nổi dập dành trong nước, đầu tóc bồng bềnh, giống như là rong biển. Vừa nhìn thấy cô thì lập tức nở nụ cười lấy lòng. Chị cô Hôm nay chị muốn ăn gì Cá chép Cá chấm cỏ Hay là cá nheo Hay là ăn tôm hùm đất Ăn ốc đồng Hay là chị ăn cua đi Cô Phi âm tối nay Muốn ăn canh xương Hầm ngô Cô mua xong ngô rồi Hiện tại ngô cũng đắt thật Chỉ một cái ngô đã tốn lên mấy tệ Cô chỉ mua có một cái ngô Mặt khác còn mua thêm mấy cây nấm nhỏ Đem về hầm chung Lại nấu thêm một chút cơm Vậy là bữa tối coi như được giải quyết Cô nhớ hình như ở trên núi Cũng có nấm Chờ hôm nào nghỉ Cô sẽ lên núi tìm Đương nhiên là cá hương vị cũng rất ngon Có điều cũng phải để dành ngày mai liền ăn canh cá Tôi tới là muốn hỏi một chút Này Cậu có nhiều bạn bè không? Hmm? con mà già sửng sốt Điên cuồng lắc lắc cái đầu Ai lấy đâu ra lấy đâu ra à, à, chị cố em chẳng có người bạn nào vừa dứt lời liền thấy vẻ mặt của cô tràn ngập thất vọng đôi mắt không có độ ấm kia giống như đang nghĩ hắn vô dụng như thế có lẽ là nên bán hắn đi ở trong lòng đang căng thẳng nhanh chóng lại đập tức thay đổi à, thật ra có một vài bạn ở trong sông này ma ra cũng khá nhiều đó chị cố cố phi âm vui vẻ nói Vậy có thể giúp tôi hỏi bọn họ một chút Xem có biết Mạc Sơn ở đâu không Nếu như họ không biết Thì có thể hỏi bạn bè của bạn bè họ đó Như vậy bạn hỏi tôi tôi hỏi bạn Tự nhiên là sẽ càng nhiều người biết Chẳng phải là sẽ tiết kiệm được một khoản lớn hay sao Còn không cần cô phải tự mình đi hỏi Còn ma già nghe thế vậy Không ngờ lại muốn hắn đi hỏi thăm vị trí của Mạc Sơn Hắn mở mệt Nhưng lại nghĩ Hắn trừ bỏ làm một con quỷ buôn cá Bây giờ còn có tác dụng khác, liền cực kỳ kích động, nhanh chóng đồng ý. Hắn nói nhất định sẽ phải hỏi giúp cô rõ ràng. Cố phi âm hài lòng gật đầu, đợi đến khi tìm được Mạc Sơn sẽ đem bán con ma ra đi. Khi chị cố trở về, ngoài ý muốn, lại thấy thằng bé đã từng bị con ma ra kéo xuống ở bờ sông. Nó đang ôm một cái bát đi ra bờ sông, đó hẳn là cái bát cơm của nó. ở trong bát cơm còn có thịt. Thằng bé ra dáng vẻ cầm bát đặt lên một tảng đá, sau đó chắp tay. "Chú, dì, bà, chị nhỏ, mọi người ăn cơm chưa? Mau cùng tới đây ăn cơm nào." Ông nội con nói, nhà của mọi người đã bị chiếm, bây giờ đã là cô hồn dã quỷ không nơi ở, phải đi ở gầm cầu, khẳng định là không có cơm ăn. Mọi người thật đáng thương Mẹ con nấu cơm rất ngon Ông nội cũng cúng cho mọi người rất nhiều thịt Mọi người đã ăn được chưa Ông nội nói Sẽ đi mua vàng mã biệt thự đốt cho mọi người Sẽ đốt cho mọi người một chiếc xe Porsche Nhưng bà con thích xe máy xúc Thích biệt đội xây dựng Của Transformer Ông nội không thích máy xúc cho nên không cho con đốt Này mọi người có thích máy xúc không Máy xúc tốt như vậy Không có con ma nào không thích máy xúc đúng không Nhưng mà cha mẹ rồi cả bà nội đều bắt bọn con ăn nhiều cá. Nói là hai ông cháu bọn con đầu óc có vấn đề đó. Lúc này, con ma Điền bính bính và bà già lao công ngồi xổm xuống trên tảng đá. Nhìn thằng bé rồi lại nhìn bát cơm, giống như đang suy nghĩ là nên ăn như thế nào. Tuy rằng chị cố nhìn không rõ, nhưng âm thanh thì nghe rất rõ. Cảm thấy lá gan của thằng bé này thật lớn. Xuyết chút nữa bị ma da kéo xuống nước Vậy mà giờ này còn dám ra bờ sông Nó tốt bụng như vậy Lại còn muốn đốt biệt thự Đốt máy xúc cho mình Chị cố đi qua quay cậu bạn nhỏ Thằng bé ngồi ở trên mặt đất vừa ngẩng đầu Nhìn thấy chị gái âm trầm kia Lại chính là người đã từng cứu nó Nó còn nhớ rõ sau khi hôn mê tỉnh dậy Chị gái này đặc biệt lợi hại Một cái cần câu Đã đánh ngã con ma da Hơn đã ông nội nói không sai. Chú gì bà và cả chị nhỏ cứu bọn họ. Thật sự là cô hồn dã quỷ không có nơi ở. chỉ có thể ở dưới gầm cầu. Ê, chị, chị... Thằng bé hơi sợ, ôm cái bát ngẩng đầu nhìn. Chị có đói không? Chị có muốn ăn cơm không? Cố phi âm nhìn cái bát một cái. Bên trong có cơm trắng, còn có mấy miếng thịt nạc và mấy miếng súp lơ. Cô ăn một miếng súp lơ, giòn giòn rất thơm. còn bà Điền bính Bính và bà già Lao Công trợn mắt nhìn cô gái tóc dài, cực kỳ xem thường. Thằng bé nhìn chị cố, đôi mắt đầy kinh dị. Cố phi âm cười cười, cảm ơn. Thằng bé chân mềm nhũn ngồi bệt xuống, sau đó lại đứng lên phủi mông. Chị không cần cảm ơn đâu. Cố phi âm lúc này rất hứng thú với biệt thự trong lời thằng bé nói. Biệt thự đó chính là căn nhà lớn mà chỉ những người có tiền mới ở được. Trong ngoài mấy trăm mét vuông. Ở bên dưới còn có mấy tầng. Hôm nay thích ở thì phòng này. Ngày mai thích thì sang phòng khác. Muốn làm gì cũng được. Cô liền nghĩ đợi đến khi cô về mộ. Cũng sẽ xây cho mình một cái biệt thự ở trên núi. Khi nào chán nằm trong mộ. Cô sẽ lên đỉnh núi ở. Buổi sáng ngắm mặt trời mọc Buổi tối ngắm mặt trời lặn. Nếu như có người tặng cho biệt thự. Thì đương nhiên là càng tốt. Có điều lúc này. Cô không ở được. Để biệt thự ở bên bờ sông, coi như cũng là đề phòng. Vị trí đó tốt, cầu cũng còn không được. Lại còn có thể nhờ con ma ra trong nhà. Này, cậu bạn nhỏ, em nói biệt thự kê trông như thế nào? Thằng bé đáp, ông nội đưa em đi xem rồi. Trên dưới có 5 tầng, rất rộng đó. Biệt thự đến 5 tầng, vậy thật là tốt. Chị cố đặc biệt cao hứng xoa đầu thằng bé Bảo con ma già ném hai con cá chép vừa to vừa béo lên Quay, này, sách về ăn đi Thằng bé nhìn thấy con cá bay vút từ dưới mặt sông lên bờ Sợ đến ngây người Chị, Chị cho em sao? Đúng vậy đó Hai ông cháu em lúc trước Chẳng phải là cũng đi ra bờ sông câu cá còn gì Thằng bé gật gật đầu Em cảm ơn chị Sau đó nó cầm bát đũa Đặt vào tay của chị cố Bởi vì hai con cá này rất to Gộp vào dậy cũng phải đến 5 cân Thằng bé phải dùng cả hai tay miễn cưỡng mới bê được Cố phi âm cầm cái bát Thuận tiện là ăn một miếng thịt Đây là thịt thái mỏng xào với nước tương Đều là thịt nạc nhưng không khô Ăn rất mềm Ăn cùng với một sợi hành tây Lại càng thơm Cuối cùng thằng bé mang hai con cá chép to trở về Cố phi âm thì vừa đi vừa nhóp nhép ăn Thế nhưng bát cơm của thằng bé quá bé Ăn hết rồi mà vẫn chưa no Cô vẫn phải hầm một nồi canh sườn hạt ngô. Nếu không buổi tối sẽ rất đói. Còn bà Điền Bình Bính và bà già lão công trợn mắt, họ nhìn cái bát trống không lại nhìn chị cố ăn uống no nê, miệng đầy dầu mỡ, trong đôi mắt trắng đục lộ lên vẻ ghen tị. Ở bên kia, cả nhà lão Vương bị hai con cá chép thằng bé mang về dọa cho sợ ngây người. Bà lão Vương nói: này cháu lấy con cá này ở đâu người ta đưa cho à bà con nhìn ra ngoài cửa xem xét đáng tiếc là không phát hiện ra điều gì vương bảo bảo nói là cá chị cho đó ý là chị nào là chị đã cứu con đó cha lão vương vui vẻ cầm lấy con cá Ai? ai tiểu tử, cháu nhìn thấy chị rồi sao? Con cá này là chị đưa cho sao? Nhìn thấy rồi, cháu gặp ở bờ sông, cá cũng là chị cho, chị thật là lợi hại. Chị chỉ cần phẩy tay, hai con cá, từ trong sông bay vèo một cái. Thằng bé vừa kể vừa khoa chân múa tay vui sướng, ánh mắt sáng rực Nhưng mà chị đáng thương lắm, không có chỗ ở, chị có thể làm cô hồn dã quỷ ở bờ sông. Lão vương nghe vậy thở dài. ai việc này cũng chẳng biết làm sao Dù sao tòa nhà bỏ hoang cũng bị tái sử dụng à. Ông ơi, chị thật đáng thương Chúng ta nhanh chóng đốt biệt thự cho chị thôi Được được, ngày mai ông nội sẽ đi mua đốt Bà lão Vương, cha Vương và mẹ Vương cặn lời Ông cháu nhà này đúng là không cứu được nữa Thôi thì sẵn hai con cá chép to Ngày mai sẽ làm món gì ngon ngon để cho ông cháu ăn cho bổ não vậy Ai... Nhà ông Vương còn tưởng rằng ông Vương chỉ nói vậy mà thôi. Cho dù thực sự muốn đốt, vậy cũng là đốt cho có. Tùy tiện đốt một căn là được. Không nghĩ tới, ông Vương lại mang đến bốn 5 căn. Còn lại là phiên bản đặc biệt xa hoa. Không những có thêm vườn hoa ở sân sau, còn chuẩn bị thêm mấy chiếc xe thể thao. Mấy người nhà ông Vương... Nhìn hoa mà đến choáng váng liền biết phương pháp ăn cá bổ đầu óc này không ổn, vẫn là nên uống thuốc. Bà Vương hai tay chống nạnh, trợn mắt. Lão Vương, ông định lừa tôi đấy à? Tiền này của ông ở đâu ra? Ông lấy đâu ra tiền mà mua cái biệt thự như thế? Lão Vương liếc nhìn cháu trai. Thằng bé Vương bảo bảo lập tức đứng ra ưỡn ngực. Mọi người đừng mắng ông nội là dùng tiền tiêu vặt của cháu đó. Tiền của cháu đều gửi ông nội đó. Cha Vương trợn mắt. Này, tiền tiêu vật chẳng phải là đều đã đưa cho mẹ con rồi sao? Sao lại đưa cho ông nội? Thằng bé Vương rúm lại, đứng đằng sau lưng của ông nội. Con cũng phải giấu quỹ đen chứ. Là đàn ông, phải có quỹ đen chứ. Cha cũng có quỹ đen mà. Cha Vương cũng trợn mắt. Lập tức vợ của cha Vương nhìn chồng. Anh cũng có quỹ đen sao? ở đầu đâu anh anh làm gì có thằng thằng bé con này nói bậy nó nói bậy đó vương bảo bảo mẹ đừng có mắng cha là con nói bậy đó lúc này mẹ vương trợn mắt được rồi anh cứ đợi đấy tôi sẽ tính sổ với anh sau cha vương thở dài đứa con trai này của anh ta tại sao lại không đáng tin như vậy hây đúng là cha nào con đấy mà lão vương vuốt dầu Làm sao, làm sao Chúng ta giấu ý tiền thì làm sao Chúng ta giấu tiền mua chút đồ Chúng ta muốn thì có gì là sai đã, hả? Tiền đó là để ông mua nhà cho quỷ sao Đúng là hai ông cháu nhà này Đúng là thánh báo Cuối cùng cha vương bất đắc dĩ Thôi được rồi Coi như là con nói không lại ông cháu của hai người Vậy bây giờ hai người định đem đốt ở đâu Chỗ để đốt biệt thự này Lão vương cũng đã sớm tính toán liền đốt ở ngay dưới gầm cầu. Gầm cầu có thể chính là căn cứ mà các ân nhân của họ trú ngụ sau khi rời khỏi nhà hoang. Đến chỗ đó là chuẩn rồi. Nhưng cứ trực tiếp đốt như vậy, không biết có được hay không, hay là còn phải mời đạo sĩ đến để làm lễ. Bằng không, đốt không đúng, sẽ bị yêu ma quỷ quái khác chiếm mất. Như vậy sẽ thiệt thòi. Ở bên này, ông cháu nhà Lão Vương đang bàn tính tỉ mỉ. Thì ở bên kia, Bà Lão Vương cùng con trai và con dâu đang thương lượng liệu có nên mang ông cháu nhà này đi bệnh viện khám, xem mua một ít thuốc uống, chứ cứ để như vậy thì cũng không phải là biện pháp. Buổi tối ngày hôm nay Cố Phi âm ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị một ánh mắt nhìn chầm chằm làm cho tỉnh lại. Cô mơ màng mở mắt, lên thấy hai cái bóng quỷ mơ hồ đang đứng ở trước mặt. Đầu suýt chút nữa gác lên mặt cô Cố phi âm chở mình tiếp tục ngủ Giọng của ma nữ áo đỏ Từ phía ngoài cửa sổ truyền đến Đừng có ngủ nữa Mau lên Ra đây chúng ta đi xem biệt thự Cố phi âm liền trồm dậy Biệt thự ở đâu Ma nữ áo đỏ vẫy tay Mau ra đây tôi đưa cô đi Cố phi âm kích động Cũng không để ý gì nữa Mặt cũng không rửa, tóc cũng không chải Khoác cái áo bông vào Liền bảo con ma điên bính bính cõng cô đi Dù sao hiện tại cũng đã là nửa đêm Mọi người đều đã ngủ Tối lửa tắt đèn Hẳn là cũng sẽ không ai nhìn thấy Đợi đến khi con ma điên Cõng cô ra đến cầu vượt Ngay cả ma nữ trung niên Con quỷ không đầu, con quỷ cụt tay cũng đã tới Lúc này đang vây quanh biệt thự nhảy nhót náo nhiệt Cố phi âm không nghĩ đến biệt thự nhanh như vậy đã được đốt xuống cô đi sát vào nhìn quả nhiên vừa lớn vừa xa hoa ở bên trong còn trang bị đầy đủ giường chiếu bàn ghế thiết bị gì cũng có mắt thấy con ma điên ném cô sang một bên để chạy vào cô không khỏi có chút hâm mộ quả thực cô cũng muốn ở con quỷ không đầu nói này căn nhà này được đó trước kia tôi cứ phải bay lượn khắp nơi hiện tại coi như cũng có chỗ đặt chân rồi lần trước cứu được lão vương kia coi như cũng không uổng Rất biết cách làm người mà hey, hey, Không tệ Con quỷ cụt tay nói Đúng là không tệ Nhìn căn biệt thự cao cấp 5 tầng Đã thế view ra sông Phía trước có thể ngắm sông Phía sau còn là vườn hoa Này còn có siêu xe Các thiết bị đầy đủ Ai, Trước kia tôi từng được ở trong biệt thự Nhưng mà Là vào xem thôi Chỉ có thể nhìn mà thèm Không nghĩ tới bây giờ tôi được ở rồi Đúng vậy Tôi nghe nói ở dưới âm phủ cũng khổ sở Vì có quá nhiều quỷ Những con quỷ chờ đầu thai còn không có chỗ mà ở đó Ai điều kiện tốt một chút Thì phải ở phòng ký túc xa 8 người Điều kiện kém Thì còn phải nằm chung giường Ai muốn ở trong biệt thự Thì cũng phải là người Khi còn sống có công đức Mới được ở Nghe nói chỉ vì cái chuyện nhà ở này Mà dưới âm phủ đã mấy lần náo loạn rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Nói như vậy thì chúng ta còn tốt hơn họ nhiều. Dì Trung nên cười hăng hắc. Biệt thự đúng là rất tốt. Nhưng tôi vẫn thích cái xe đạp này. Xe đạp tốt như vậy. Về sau tôi đi gặp con trai có thể đạp xe đi rồi. Mỗi một ngày cứ phải bay qua bay lại. Đôi khi gió lớn còn cuốn tôi đi đó. Không cẩn thận bị thổi bay. Bây giờ thì hay rồi. Có xe đạp tiện hơn, buổi tối con trai tan học về tôi còn có thể đạp xe cùng với thằng bé. Nỡ quỷ áo đỏ nói, chị đạp xe, còn chi bằng trực tiếp để thằng bé đèo chị, như vậy tiện hơn, con gần gũi. À, xe của con tôi vừa cao vừa to, ở phía sau chẳng có chỗ ngồi, hơn nữa mỗi ngày nhìn nó học tập vất vả như vậy, lại còn phải chở tôi thì rất mệt, không được, không được, tốt nhất là để tự tôi đạp xe đi. Nữ quỷ áo đỏ nhún vai, rồi chọc chọc cái máy xúc. Này, cái này để làm gì? Là chiếc máy xúc, tác dụng rất lớn đó. Nếu cô muốn đảo một cái ấy, bể bơi ở sân sau, là phải dùng đến nó. Nữ quỷ áo đỏ bĩu môi, cô không hứng thú với bể bơi lắm. Cô thích cả một cái hồ nước lớn. Vậy được rồi, về sau nơi đây coi như là bất động sản của tôi đi. Không có việc gì, tôi có thể đến đây nghỉ dưỡng. Ta bầy quỷ quay phát lại nhìn nữ quỷ áo đỏ. Cố phi âm nghĩ, cô cũng đến nghỉ phép. Nhưng cô lại cảm thấy, mình còn có thể sống đến 8, 9, 10 năm nữa. Nói cách khác, phải vài chục năm sau cô có mới mới có thể vào trong biệt thự này ở. Nghĩ thật là tức. Thôi bỏ đi, cô cũng chẳng thể nào quá sốt ruột được. Dù sao chờ vài chục năm nữa là chết, cô có thể ở trong căn biệt thự này. Miễn sao? Biệt thự của cô là được Coi như là một khoản đầu tư vậy con bà già lúc này mới dám nhô cái đầu lên Vừa rồi khi thấy mấy vị đạo sĩ lại đây Làm cho nó bị hù dọa Còn tưởng rằng họ đến để bắt nó Làm cho nó sợ đến mức chạy tóe cả cất đít Không ngờ Bây giờ nhô lên thì thấy Bờ sông trơ trụi đã đặt trình hình một tòa biệt thự Mấy người bọn nữ quỷ áo đỏ Bà già lao công con ma điên bính bính Đều đang vây quanh xem xét biệt thự Dáng vẻ vô cùng hưng phấn Đây là gì vậy chứ Bọn họ chuẩn bị định đóng quân ở đây hay sao Còn mà già nghĩ đến về sau Mình bị nhiều quỷ khống chế như vậy Cả cái thân quỷ coi như hỏng rồi Nó héo mòn bò lên bờ sông Thoạt nhìn không còn tinh thần Đương nhiên lúc này cũng chẳng ai thèm quan tâm nó có tinh thần hay không nữa Nói thật Biệt thự cũng chỉ có 5 phòng Bọn họ ở đây lại có 6 con quỷ Cũng không dễ chia Con quỷ cụt tay và con quỷ không đầu thì thường xuyên đi với nhau. Hai đứa nó quen biết đã lâu. Lúc này này lên nói. Thì hai chúng ta ở với nhau. Bà già lao công và con ma điên bính bính cũng không thể tách rời. Hai người ở cùng nhau cũng được. Còn nữ quỷ áo đỏ thật ra cũng chẳng sao. Lúc còn sống cô đã hưởng thụ đủ rồi. Bây giờ có chết thì có hưởng thụ hay không cũng được. Dì chung niên lẩm bẩm một mình. Cũng chỉ thi thoảng tới đây mà thôi Phần lớn thì đều phải ở bên cạnh con trai Còn cố phi âm muốn ở Thì cũng phải chờ vài chục năm nữa Cố phi âm suy nghĩ rồi nói Hay là các người mỗi người dọn Một phòng để ở đi Còn thừa lại chúng ta cho thuê vậy bầy quỷ trợn mắt cho thuê Tất cả đều quay lại nhìn về phía cố phi âm Còn có như vậy nữa sao Bà già lao công cùng với con ma điên bính bính quay đầu lại nhìn chằm chằm cô gái tóc dài. Cái cô nàng trong mắt chỉ có tiền này, quả nhiên cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Cố phi âm rũi rũi ngón tay nghiêm túc nói. Một căn biệt thự lớn như vậy, cho dù các người đều vào ở cùng, vẫn còn phòng trống. Để như vậy chẳng phải là lãng phí hay sao. Chi bằng là đem cho thuê đi. Xung quanh đây khẳng định có nhiều cô hồn dã quỷ đang không có chỗ mà ở. Đem căn nhà này cho thuê. Chúng ta ngồi thu tiền là được rồi. Như vậy chẳng phải là sẽ vẹn cả đôi đường sao? Cô đã tính toán kỹ. Chỗ phòng này có thể cho thuê giống như căn phòng cô đang ở vậy. Ở trong nhà của bà chủ có rất nhiều phòng. Chính mình ở một phòng. Còn lại thì cho thuê. Mỗi tháng chỉ cần chờ thu tiền là được. Hơn nữa còn không bị nguy hiểm. Buôn bán có lời như vậy biết đi đâu mà tìm. Hơn nữa... Biệt thự này của cô không thể nào để không mấy chục năm như vậy chứ. Còn chi bằng là tận dụng giá trị bây giờ. Đợi đến khi tiền thuê nhà thu đủ thì cô cũng đã chết. Lúc đó có tiền. Nơi ở sau khi chết cũng có. Thật là tốt. Càng nghĩ càng cảm thấy vụ làm ăn này có lời. Không làm thì phí. Con quỷ cụt đầu gãi gãi cái đầu không khí của nó nói. Ê tôi tôi chưa từng cho thuê nhà bao giờ. Con quỷ cụt tay cũng nói. Tôi cũng chưa làm bao giờ, à, có chút lo lắng. Đừng nói con quỷ cụt đầu, ngay cả ma nữ áo đỏ cũng chưa từng làm. Tuy rằng bất động sản của cô ở khắp nơi, phải đến 10 căn, nhưng ngày thường đều để đó không động đến. Thuê nhà thì thu được mấy chứ? Có thời gian chi bằng, là tập trung ký thêm mấy bản hợp đồng, còn kiếm nhiều hơn. Dì Trung nên nói. Nhà tôi cũng có một căn, chồng tôi có năm anh em hắn lại quá thật thà mấy anh em kia đều được phân chia hai căn hộ còn cầm thêm tiền chỉ mình hắn được một căn nhỏ nhất nói là không muốn tranh với người khác sợ làm hỏng tình huynh đệ ai tôi chỉ nghĩ nếu như trong nhà có một còn chỗ mà ở thì con trai tôi dù không thi đỗ trường đại học hay không tìm được việc làm ổn định Cũng thể đảm bảo cho nói chuyện cơm áo Ngày nào đó nếu như bệnh nặng Bán nhà lấy tiền thuốc men cũng được bầy quỷ quay lại Nhìn dì trung niên nói Ý tưởng này của chị không tệ Dì trung niên thở dài Đáng tiếc là không có Không ngờ đến cô chết rồi Mà vẫn có thể đi thu tiền thuê nhà Việc tốt đẹp như thế Tại sao khi còn sống Cô chưa từng gặp Nữ quỷ áo đỏ nói Đem phòng trống, cho thuê cũng không phải là không được. Cứ tự nhiên. Dù sao, tôi cũng chẳng quan tâm. Con quỷ cụt đầu, quỷ cụt tay và dì trung nên cũng gật đầu. Kỳ thực cho thuê cũng không tệ lắm. Biệt thự lên lớn như vậy, chúng ta cũng chẳng thể nào ở được hết. Đem cho thuê, chúng ta có một khoản thu. Về sau nếu như xuống âm phủ, có thể có tiền để mà giữ quan hệ. Thời buổi này ra cửa, đi đến đâu mà chẳng cần tiền. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như đem cho thuê, tôi cũng không cần... Một tầng lầu đâu, tôi ở một phòng riêng đã được rồi. Tôi cũng ở một phòng thôi, chúng ta là hàng xóm. <cười> được đấy, chúng ta cho thuê. Mỗi bây giờ mỗi người chọn một phòng tốt đi, mấy người ở cùng nhau còn lại đều cho thuê kiếm tiền. Ngay cả con ma Điền bình bính và bà già lao công, thoạt nhìn cũng hứng thú, dáng vẻ đầy chờ mong. Con bà già bò trên bờ trơ mắt, nhìn mấy con quỷ này thương lượng biện pháp kiếm tiền. Tòa biệt thự này rất lớn, một tầng cũng có hai ba phòng, một căn ở trên dưới cũng đến mười mấy phòng, năm căn biệt thự cũng có hơn bảy mươi phòng. Mấy con quỷ này, mỗi con ở một gian, như vậy phải thừa đến bảy mươi gian. Mỗi một gian phòng đều cho thuê, chẳng phải là sẽ thu được không ít tiền hay sao? Không nghĩ tới, chị cố này không chỉ là một kẻ buôn quỷ, tham ăn lười làm, Mà còn là một cô gái tham tiền Con ma ra đang nằm dài Ở trên bờ muốn khóc Muốn nói với bọn họ Là có được biệt thự này Chẳng phải là cũng có công của nó hay sao Tốt xấu gì cũng phải cho nó một phòng Cố phi âm bây giờ mới để ý đến con ma ra Cô nhìn nó đang nằm Ở trên bờ cát Con ma ra thấy chị cố nhìn nó Thì lập tức đứng dậy vẻ mặt chờ mong Chỉ thấy chị cố Còn mày suy nghĩ rồi nói Tạm thời Ngươi tới làm bảo vệ của biệt thự đi. Nếu không có việc gì thì quét dọn lau nhà. Những việc nhỏ như thế giao hết cho ngươi. Nghe chưa? Còn mà già đã không có chỗ ở. Lại còn phải bán sức lao động miễn phí. Cố phi âm nói. Đúng rồi. Nếu như ngươi có bạn bè quỷ ở ngoài. Có thể giới thiệu cho bọn họ tới đại biệt thự. Ta sẽ phần cho bạn bè của ngươi. Chiết khấu cho bọn họ 9,99. Còn mà già trợn mắt. Này lúc nó làm người chưa từng nghe đến chiến về chiến chiến Dì trung niên cười nói Ai mặc dù con ma da này xấu xa nhưng vẫn có tác dụng Chị cố gật đầu Thì chính vì hắn có tác dụng cho tịch nên tôi mới giữ hắn lại đó Nếu không thì chẳng phải đã sớm bán đi rồi Không biết là vì sao Thấy bộ dáng âm trầm không chút lưu tình của chị cố Dì trung niên không nhịn được dùng mình Cảm thấy thấy có chút lạnh lẽo Con quỷ không đầu nói Vậy những căn phòng ở đây chúng ta đều cho thuê. Thu bao nhiêu tiền thì hợp đây. Con quỷ cụt tay đáp. Đúng vậy, đúng vậy. Nơi này của chúng ta đẹp như thế. Cũng phải mấy chục vạn một tháng. Nữ quỷ áo đỏ nói. Mấy chục vạn. Tôi cảm thấy phải mấy trăm vạn đó. Dì Trung Niên lắc đầu. Hai mấy trăm vạn thì đắt quá. Chỉ một phòng đơn. Ai mà muốn chứ. Nhưng... Bây giờ nhà cửa đất đai đang lạm phát như vậy Nhưng ông tỷ phú còn thiếu tiền sao Một trăm vạn đâu có đắt Con quỷ không đầu có ý kiến Tôi cũng cảm thấy có chút đắt đó Bây giờ chúng ta cũng tiết kiệm được Một số tiền nho nhỏ mấy ngàn vạn thôi Nhưng cũng không nỡ ở một căn phòng đắt như vậy Đến lúc không có con quỷ nào đến thuê thì sao cố Phi âm cũng cảm thấy có lý Cô không nỡ tiêu một trăm vạn để ở một tháng Một trăm vạn có thể làm được bao nhiêu việc Cô tình nguyện ở trong hang núi Cũng không có lãng phí như vậy Cô suy nghĩ Biệt thự so với nhà ma cô đang ở Còn tốt hơn nhiều Đừng nói phong cảnh đẹp Mà vật dụng ở trong nhà cũng rất xa hoa Cô ở đó đã 300 một tháng Ở đây cũng phải lấy đến 600 600 nhân dân tệ mà nói Thì cũng phải gần bằng 20 vạn tiền âm phủ cố Phi âm nói Hay là chúng ta thu Từ 20 đến 50 vạn đi Những phòng rộng có view đẹp Thì thu đắt hơn một tí Những phòng nhỏ hơn thì thu rẻ hơn Ở đây chúng ta có 70 phòng Một tháng cũng có hơn 1.000 vạn đó Tính toán như vậy Mắt cô sáng lên Mỗi tháng hơn 1.000 vạn Một năm hơn 100 triệu Như vậy phải có đến Mấy đại biệt thự xa hoa nữa Sẽ kiếm được biết bao nhiêu Trở đến lúc chết đi rồi Cô sẽ là một trong những tỷ phú ma Sở hữu vô số bất động sản con số 20 đến 50 vạn Vẫn thích hợp Cuối cùng ngoại trừ nữ quỷ áo đỏ thì toàn bộ phiếu bầu được thông qua. 30 vạn đối với nữ quỷ áo đỏ mà nói, nó ít đến mức rơi xuống đất cô còn chả buồn nhặt. Giống như có mấy vạn tệ, cố phi âm thì cất giấu. Lúc còn sống, cô có thể tùy tiện vứt ở một nơi nào đó ở trong nhà. Đừng nói là cô lời không muốn gửi ngân hàng, thậm chí ngay cả két sắt còn chả muốn mở mà cất. Dù sao thì đi theo bọn họ, bọn họ vui vẻ là được. Sau khi bàn bạc bà gãy góc, nữ quỷ áo đỏ đi trước, Chọn một căn phòng có mái hiền hoa viên. Dì Trung Niên thì ở bên cạnh cô. Còn bà Điền Bính Bính và bà già Lao Công thì ở lầu dưới. Con quỷ cột tay và con ma không đầu cũng ở dưới. Còn cố phi âm thì cô không ở được. Lúc này chỉ có thể ngưỡng mộ, nhìn bọn họ, chọn phòng ở. Chờ đến khi chọn xong phòng thì cần phải đi dán quảng cáo cho thuê phòng. Dù sao những căn phòng này cũng là cho quỷ thuê. Cũng không cần phải cố phi âm tự đi viết quảng cáo. Chỉ cần con quỷ, con quỷ không đầu và con quỷ cột tay cùng với gì trung nên ra ngoài tuyên truyền Thì có thể mời được khách Mấy con quỷ tràn đầy phấn khởi nhiệt tình Biệt thự xa hoa vừa xuất hiện quả thực đã thu hút sự chú ý của những con quỷ khác Đặc biệt là có không ít những con ma da Con ma da số 1, con ma da số 2 đi dọc theo bờ sông đều nghe tiếng khóc lóc của con ma da tóc xanh Vừa nhìn thấy con ma da tóc xanh bị chị cố dắt tới biệt thự bắt những cô hồn dã quỷ ra ngoài thuê này ta cảm thấy đây là một âm mưu mọi người thử nghĩ xem cô gái tóc dài này là người buôn quỷ nói không chừng đây là cách để cô ấy dụ dỗ chúng ta đến đó cho đến khi vào đó cô ấy sẽ vùng tay bắt hết chúng ta đó wow cô gái tóc dài này thật là kẻ mưu mô quá xấu rồi dù sao tôi cũng không đến đâu mọi người đừng có đi Phải cẩn thận đó. Là thật hay là giả vậy? Nhưng không đúng. Tôi nghe nói ở bên cạnh cô gái tóc dài kia có rất nhiều quỷ. Cũng không nhìn thấy bọn họ. Khổ sở gì? Làm sao có thể bán ma ra mà không bán những con quỷ khác? ấy tôi không biết. Không chừng là chúng cùng một phe. Quả nhiên là không có ai. Tới ở biệt thự xa hoa. Dường như chỉ nghe tiếng của chị Cố đã sợ đến vỡ mật. Điều này khiến cho Cố Phi âm bị đả kích rất lớn. Than thở rằng những con quỷ này không biết hưởng thụ. Nhà đẹp như vậy mà không đến ở. Mặc dù là tiền thuê hơi đắt một tí, nhưng cũng đâu có đắt lắm đâu. Cô muốn ở mà còn chẳng được. Lúc con quỷ không đầu và con quỷ cụt tay ra ngoài mời chào, cũng gặp một số bất lợi. Có những nhóm quỷ vừa nhìn thấy họ thì chạy mất dép. Một số con dũng cảm thì hỏi bọn họ. Này, có phải hai người bị ép buộc không? Bị buộc phải bán bạn cho cô gái tóc dài đó không? Hai con quỷ cạn lời, mặc dù chị Cố nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng họ tuyệt đối là tự nguyện. Đừng nói, ngay cả dì Trung Niên có nhiều mối quan hệ cũng gặp trắc trở. Không có con quỷ nào đồng ý tới đây. Tình nguyện là ở trên tàu điện ngầm chen trúc, cũng không tới biệt thự của bọn họ. Bái hỏi vì sao, thì họ nói là sợ nguy hiểm, sợ sẽ bị chị Cố đem bán. Dì Trung Niên giờ khóc giờ cười. Không biết nên nói gì cho tốt. Cuối cùng giải thích. Hey. Con bé cố nhìn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách nó được. Là con ma da kia gây chuyện. Nhất định muốn kéo một thằng bé làm thế mạng. Chúng tôi nhìn thấy thì cứu thằng bé. Con bé cố cứu thằng bé đó. Thuận tiện bắt con ma da về. Bởi vì sợ con ma da lại làm điều ác. Cho nên nó mới giữ con ma da ở bên cạnh đó. Sau khi nói xong Lúc này mấy người kia mới thở phào nhẹ nhõm Vậy mà chị không nói sớm Nào chúng ta đi thuê phòng ở Vậy là nhóm khách đầu tiên đã tới Con Maza còn đang dùng mái tóc màu xanh mượt để lau nhà Lúc này Vị khách đi qua Nhìn nó một cách khinh bỉ nghe răng nói Nhìn cái gì mà nhìn Mày chính là kẻ Đã định kéo chân thằng bé Cho nên mới bị bắt làm nô lệ Chúng ta đã hiểu lầm chị cố Không sai, là nó. Nói không chừng những tin đồn đó cũng là do nó mà ra. <cười> Thằng này đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, để xem nó còn dám hại người nữa không? Còn mà già lúc này ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem. Trời ơi, tại sao cuộc sống của ta nó lại bế tắc thế này? Trời ơi... căn phần đầu tiên được cho thuê về sau thì dần dần thuận lợi cô hồn giã quỷ ở bên ngoài nhìn thấy mấy người vò ở cũng không xảy ra chuyện gì tự nhiên tìm đến bọn họ làm quỷ nhiều năm như vậy cũng có tích góp hiện nay nhà đất bất luận là cúng tế ở nhà hay là cúng tế ở nghĩa địa đều đốt thêm một ít tiền cho cô hồn giã quỷ ở xung quanh mỗi khi đến ngày tết ngày tư cũng là lúc náo nhiệt bọn họ trổ hết năng lực của mình Sau nhiều năm ra sản tích góp được không ít, đáng tiếc là bọn họ không có người thờ cúng. Ngoại trừ tiền thì chẳng có chỗ nào để đến, ngay cả quần áo cũng chỉ có một bộ mặc cho đến khi hồn phi phách tán. Quỷ ở khắp nơi, làm sao có thể quản được hết? Hơn nữa hiện nay phong tục tặng nhà thật sự không còn nhiều. Mọi thứ phổ biến cũng rất đơn giản. Mười mấy năm trước vẫn còn thấy phong tục đốt vàng mã, nhưng mấy năm gần đây thì càng ngày càng ít. Có thể cho những con quỷ bọn họ tới ở Thực sự cũng chẳng nhiều Ngày thường cũng từ bên đông Lùi thổi sang bên tây lần trốn Khi trời mưa gió thì thật đáng thương Lúc này có người muốn cho thuê biệt thự Cũng tò mò phải đến xem Đáng tiếc là chỉ có 70 căn phòng Chưa đầy một tuần Tất cả đều đã được cho thuê Còn có rất nhiều quỷ muốn tới thuê Đáng tiếc là đã hết phòng Nếu như gặp người nào có ý tốt Đồng ý ở chung với bạn, vậy thì được. vào lúc này cầu vượt vốn dĩ vắng vẻ, lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Hàng trăm con quỷ ở chỗ này nhảy nhót, thỉnh thoảng còn hát hò, bày tỏ tình cảm. Mình lưu lạc nhiều năm như thế cuối cùng cũng có chỗ ở. Dù sao điều kiện ở đây tốt như vậy, còn rộng lớn như thế, gào thét có thể thoải mái. Hôm nay Đan Phong vất vả lắm mới khỏi bệnh, ở trong lòng có chút chuyện không thể nào gạt đi được. đừng nói cậu ta cầu xin mười bảy mười tám bùa bình an, còn dùng tiền tiêu vặt mấy năm nay của mình mời pháp sư tới bảo ông ấy đến cầu bắt quỷ. cậu ta tin chắc rằng là ở gầm cầu có quỷ. đáng tiếc là khi nói ra thì chẳng ai tin, chỉ có thể dựa vào chính mình bỏ một khoản tiền lớn mời pháp sư lý đến. còn chưa đi đến cầu vượt, đan phong đã không dám đi qua. Bảo pháp xử lý cùng với hai đồ đệ đi qua đó mà bắt quỷ. Pháp xử lý nghiêm túc dặn dò: "Cậu ở đây đừng có chảy loạn, nếu như thực sự có quỷ thì cứ hét lên, ta sẽ lập tức đến để hộ vệ cậu." "Vâng vâng đạo trưởng, ông mau đi đi, nhất định phải bắt được con quỷ tóc dài đó." Pháp xử lý nói: yên tâm không có con quỷ nào có thể chạy thoát khỏi tay của mỗ con quỷ kia làm quỷ không đi xuống địa phủ báo danh là ở lại dương gian tác quái đợi đến lúc ta bắt được mỗ tuyệt đối sẽ không thà đan phong cực kỳ cao hứng trong đáy mắt tràn đầy tin tưởng. chỉ cảm thấy nữ quỷ kia lần này nhất định không thể thoát lý đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ tay cầm kiếm gỗ đào qua đó khi ông càng đến gần càng cảm thấy có gì đó không đúng nghe âm thanh Dường như trong đó có không ít người Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một tòa nhà cao lớn Đứng ở trên nền tuyết trắng lúc ẩn lúc hiện Giống như là ảo ảnh Ý Là nhà ma sao Thật sự là nhà ma sao Ông kinh ngạc Sao lại xuất hiện một ngôi nhà ma ở đây Ông đi lên hai bước Vuôn cái cổ dài nhìn xem Nhưng đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa sổ ngôi nhà ma mở ra Một cái đầu quỷ thò ra bên ngoài, dùng ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào ông ta. Lý đạo trưởng dùng mình, một người một quỷ đột ngột đối mắt nhau như vậy, Lý đạo trưởng lại cúi đầu thì nhìn thấy có đến mấy chục con quỷ đang ngồi xếp hàng, trong tay cầm nến vừa ăn vừa tán gẫu. Lúc này, chúng không tán gẫu nữa, ngẩng đầu nhìn ông, những khuôn mặt trắng bạch không có sức sống, mấy chục con mắt Dọa cho ông thiếu chút nữa đái cả giá quần Lúc trước Ông ở cao ốc Đang xây dở Cũng đã nhìn thấy mấy con quỷ khiêng quan tài bay đi Nhưng lúc đó cũng chỉ có mấy con Ở đây lại đến cả mấy chục con Mấy chục con quỷ Cả đời này ông ta cũng chưa từng nhìn thấy nhiều quỷ đến như vậy Nếu như không phải là lúc trước Không làm tốt việc cúng bái kia Không những không lấy được 20 vạn Ngược lại còn mất một khoản tiền nếu không ông cũng chẳng nhận những vụ án nhỏ như thế. nào biết vụ án nhỏ này căn bản là không nhỏ, so với những chuyện mà ông đã gặp lúc trước thì đều rất lớn. ông run lẩy bẩy, hai chân gõ vào nhau cành cạch keo lên một tiếng rồi bỏ chạy. hai tên đệ tử đằng sau thấy sư phụ bỏ chạy, sắc mặt cũng trắng bệch, vội vàng đuổi theo, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. đàn phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn lý đạo trưởng và hai đệ tử chạy nhanh như một cơn gió. Bộ dáng chật vật chạy trốn chết. Đâu có giống như là cao nhân ẩn sĩ. Trong lòng của Đan Phong lột bộp thầm kêu không ổn. Chỉ sợ là nữ quỷ kia quá lợi hại. Ngay cả đạo trưởng pháp sư cũng không làm gì được cô. Lý đạo trưởng! Lý đạo trưởng! Dường như Lý đạo trưởng không nghe, mặc kệ Đan Phong. Trong một chốc lát chỉ còn thấy là một cái chấm nhỏ. Đan Phong cũng không dám suy nghĩ nhiều liền chạy theo. Chỉ có điều mới chạy được vài bước, thì đột nhiên trên vai của cậu ta lại có người vỗ. Cậu ta run lên, theo bản năng quay đầu lại. Phía sau trống không, không có một bóng dáng, cũng không có bất kỳ ai. Đột nhiên, ở trên không trung truyền đến giọng nói. Cậu bạn nhỏ, cậu bỏ quên đồ cả. Kia kia... Sắc mặt của đan phong trắng bạch cúi đầu. Cặp sách lúc nãy cậu ta tùy tiện để ở dưới sân. Nhưng lúc này lại bay lơ lửng giữa không trung, Trông vô cùng quỷ dị. Cậu nhốt một ngụm nước bọt. cả người run lầy bày. Lúc trước đã từng nghe ông nội kể. Nếu như bị gặp quỷ vỗ vai thì tuyệt đối không được quay đầu. Dù quay đầu lại. Thì cũng tuyệt đối không được đáp lời bọn họ. Bằng không sẽ bị quỷ câu hồn. Không có hồn thì là chết rồi. Tôi, tôi, tôi, tôi không có cặp sách tôi, tôi tôi không có cặp sách gì cả Cậu ta không dám chỉ hoãn lâu Tiếp tục lăn lộn chạy Còn cặp sách cái quái gì chứ Đương nhiên không phải là của cậu ta Nữ quỷ trung niên nhìn Đan Phong chạy đi lên thở dài Trẻ con bây giờ cũng thật là Cặp sách mà cũng ném lung tung như thế Thì còn học hành cái gì Cặp sách của bọn họ quan trọng Ở trong sách này còn phải để học hành Trong sách khác có Hoàng Kim Ngọc Trong sách khắc có Hoàng Kim Ốc, khắc có nhàn Như Ngọc, còn phải thi một trường đại học tốt, hời lũ trẻ bây giờ thật là. Dì Trung Niên không nói hai lời liền đuổi theo, còn đặc biệt Tri Kỷ mang vào trong phòng ở của Đan Phong, bày cái cặp sách lên tầm mắt cao nhất. Khi Đan Phong chạy về đến nhà, kích động nói gặp quỷ, lại nhìn thấy cái cặp sách đang bay bay. Thật đó, con quỷ đó vỗ vai con, hỏi có phải là có con cặp sách của con bị rơi không? còn lúc đó rất thông minh, nói bọn họ biết không phải, con không có cặp sách gì cả. Cha Đan và mẹ Đan không muốn nói chuyện với con, liếc nó một cái. Cặp sách bay sao? Không phải là mày lười học, mày ném cặp sách đi rồi chứ? Đan Phong oan ức nhìn cha mẹ, không có nói thật mà. Hời, mày thật sự ném cặp sách đi rồi. Cuối cùng Đan Phong cúi đầu ủ rũ đi về phòng, ai ngờ khi mở cửa ra nhìn thì lại thấy cặp sách đang yên đang lành xuất hiện ở ngay trên mặt bàn. Trần thoáng mềm nhũn, đáy mắt tràn đầy kinh hãi quỳ xuống. Trời ơi! Có quỷ! À, có quỷ theo tận về nhà đó. Internet bắt đầu lưu truyền về chuyện ma quái ở đường Phú Dân. Này, gần đây tôi luôn cảm giác, ở bên kia gầm cầu có gì đó không có ổn lắm. Một hôm tôi tan tầm về muộn, đi ngang qua đấy. Tôi còn nghe có tiếng người lao sao nói chuyện, nhưng tôi chẳng thấy ai cả. Này, lúc trước chẳng phải là có người nói, ở gầm cầu có ma nữ bò ra khỏi quan tài sao? Liệu có phải là cô ta không? Đúng đúng, lúc trước tôi nghe nói, có người ở gầm cầu hóa vàng, đốt nhà cho quỷ... Là không phải bởi vì những nhà kia Mới dẫn dụ quỷ tới chứ Ê sao ta môn như vậy dưới gầm cầu Chẳng phải chỉ có những người vô gia cư sao Có phải là ông gặp người vô gia cư hay không Vô vô cái đầu của ông đó Mấy ngày nay lạnh léo Tuyết dày Người vô gia cư cũng phải sống chứ Làm sao dám ở gầm cầu Nếu như mùa hè thì còn được ai tôi từ nhỏ dương hỏa thấp Có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ Tôi khuyên các ông này sau này ban đêm Đừng có bén mảng đến gầm cầu <cười> tôi xin cơ ông, hãy tin vào khoa học đi, góc ba chốt bay lên mặt trăng rồi, đời này làm gì có ma quỷ Tôi lớn lên từ nhỏ đường phú dân, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng gặp quỷ Đấy. Cái gì? Có quan tải bay trên trời sao? Phước dưới gầm cầu có quỷ sao? Đều là giả thôi, tôi tin tưởng cõi đời này không có quỷ Đều là đám pháp sư đạo sĩ lừa gạt, lấy tiền, con ông đừng có bị lừa Và người cuối cùng vừa đưa ra cái comment không có quỷ Lại lớn lên ở đường phú dân Không ai khác Chính là cha Vương Là con trai của lão Vương Cậu ta đọc những comment kia Nhận ra Kẻ đốt Những vàng mã Nhà cửa ở ngay dưới gầm cầu Chính là cha mình Là lão giả Vương lầm cẩm chứ còn sao Mà lần lão Vương thì cũng thôi đi Lại thêm cả thằng Vương bảo bảo nhà mình nữa Ai người ta nói rồi Đúng là không nên để cho ông bà can thiệp quá sâu vào chuyện nuôi dạy con cái Nếu không sẽ làm hư chúng mất Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem còn những điều gì thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.